các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. này rồi lấy ra hạo vì vui vì hạnh phúc mà suýt chút thì bật khóc nhưng tống linh đi ngang qua nhưng không hề có sự tồn tại của anh cả thân người lấy ra hạo khựng lại cổ họng khô khan anh xoay người nhìn cô thẩm tước từ xa gọi tên của cô anh ta chạy lại cô mỉm cười thẩm tước tống linh tôi và dì lợi tìm cô nãy giờ lời người này nói ra lý gia hạo nghe rõ một một rõ là cô ta tại sao lại xem như không nhìn thấy mình được lắm tống linh Suốt thời gian qua lẽ em cố tình trốn anh vì sao lý gia hạo cho người tìm kiếm địa chỉ của tống linh rồi tìm đến đứng ngoài cửa nhìn cô rất lâu rất lâu cô tìm mì sâu từng vò sò vào sợi cước để làm gì đó anh không biết nhưng cảm thấy quá trình của cô có chút khó khăn trong trí nhớ của anh tống linh không phải là loại người có tính kiên nhẫn ngồi làm những việc nhàm chán như vậy lý minh chạy từ sau nhà lên nhìn thấy lý gia hạo liền sủa mấy tiếng tống linh đưa mặt ra hướng cửa hỏi là ai ở ngoài đó? Lý Gia Hạo kinh ngạc, bước vào đối diện với cô nhưng cô vẫn không ngừng hỏi, ai đó khiến anh không khỏi bàng hoàng, Tống Linh bắt đầu sợ sệt, đứng lên cô tay tìm đường lùi về phía sau. Là ai? Tại sao không liền tiếng? Lý Gia Hạo không khỏi xót xa, xa mà chạy tới kéo cô vào lòng siết chặt, một cảm giác thân quen lấn át, nhưng Tống Linh vẫn không thể tự tin với cảm giác của mình, sự lo sợ ấy mạnh mẽ và quyết liệt hơn khiến cô vùng vẫy, cho đến khi giọng nói êm ái mềm mại như nước chảy của anh cất lên. Tiểu Linh Tiểu Linh Tiểu Linh Tống Linh đứng lên Cô khẽ nhớ mày Cô nhớ giọng nói này Cô nhớ rất rõ Hàng đêm nó đều xuất hiện trong giấc mơ của cô Cô nhớ Cô nhận ra Nhưng phải làm sao đây Cô không thể gặp anh Không thể đối diện với anh lúc này Tống Linh rụt rụt tay lại lùi về phía sau một bước Tiểu Linh Anh là gia hậu Là gia hậu đây Lý gia hậu trền nghẹn nơi lồng ngực Đã bao lâu rồi anh không để cho mình biến mất khống chế như vậy Tiểu Linh Em không nhận ra giọng nói của anh sao Nhận ra chứ Làm sao cô có thể quên đây Tống Linh như ngẹn ngào cảm xúc Nếu không có anh đang ở đây Có lẽ cô đã vỡ hoà mà mật khóc Cô cố nén cảm xúc đôi môi mấp máy Đã lâu không gặp chào anh Lý Tiên Sinh Lý ra bất mất ngờ với lời chào xa cách này của cô Anh tiến đến nắm chặt bà vai cô Gần giọng hỏi Tiểu Linh nói cho anh biết Vì sao em lại bỏ đi Vì sao lại một loài như thế này Tống Linh cố chống cử không cho phép mình yếu mềm mà rơi lệ, không vì lý do nào cả, lý tiên sinh, xin anh hãy tự trọng. lấy ra hạo bị thái độ của cô làm cho tức giận, cười ghê một cái, ép cô vào tường, cưỡng hôn cô. tự trọng, anh không hề biết tự trọng là gì đâu, đối với em thì càng không có tự trọng, rõ chưa? ký ức muốn xóa sạch kia lại hiện về, có đau đớn, có ghê tởm, có hoảng loạn, có sợ hãi. cô dùng hết sức đẩy lý ra hạo ra, giùn giầy chạy ra ngoài, vấp trên ghế nên té ngã. Chạy lại đỡ, cô sợ sen hất tay ra, liền lấy ra Hạo, muốn bàn rót ra, là em sợ tôi, điều gì khiến tôi trở nên đáng sợ như vậy? Ôi, đau đớn quá. Thẩm Tước với sáo vừa cầm thức ăn đi vào, nhìn thấy tình hình hiện tại, vừa quang thức ăn xuống chạy tới, Hùng hăng đầy lấy ra Hạo ra. Anh muốn làm gì? Tống Linh, hắn ức hiếp cô. Tống Linh lắc đầu, Thẩm Tước Ôn nhu đỡ cô đứng dậy, quay lại nhìn lấy ra Hạo, ánh mắt đầy tia lừa giận. Thẩm Tước nhận ra người đàn ông sang trọng này, anh là chủ nhân mới của cô đất chợ đêm tới đây làm gì lấy ra hào im lặng anh hiểu rồi cô ta là vì hắn nên rời bỏ mình là vậy sự tỉnh đã quá rõ cô cũng thật có sức hấp dẫn ngay cả mùa lóa cũng không dẫn được một tên chống rất phong độ thẩm tư tức giận thay tống linh cho nói chẳng rằng liên tu một cướp vào mặt lấy ra hào một trận máu liền xuất hiện trên khóe miệng tống linh nghe tiếng lớn bất đánh nhau cô giữ chặt thẩm tư lại lắc đầu nói thẩm tư dừng lại hắn ta không có quyền gì nói cô như vậy đó là nhục mạ lấy ra hào quầy khầy ánh mắt u uất, trong giọng nói chưa đựng nỗi buồn thê lương tống linh đêm hôm ấy khi trở về nhà tôi cứ tưởng là cô chưa về chờ chờ mãi đến khuya vẫn không thấy cô đâu tôi bắt đầu lo lắng đã đi tìm cô suốt đêm ở ngoài đường lúc đó cô có biết tôi hoảng loạn như thế nào không tôi không tin cô cứ như vậy mà đi tôi sợ cô xảy ra chuyện tôi tìm cô khắp nơi suốt một tháng liền rốt cuộc cô nhắn tin báo an toàn lý ra hậu quá lớn trong đau đớn nhưng tiền đó không phải là nhắn cho tôi Đấy mắt bắt đầu đỏ ngầu Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống Giọng nói chứa sự bất lực tuyên vọng Hóa ra tôi không là gì của cô cả Hóa ra là tôi tự mình đa tình Hóa ra cô rời bỏ tôi vì một người khác Hóa ra là vậy Lý gia hạo quay lưng bước đi Thẩm thức nghe ra đã hiểu sự tình Đã hiểu mối quan hệ của hai người này Định lên tiếng giải thích Thì Tống Linh kéo thay anh rồi lắc đầu Đột nhiên Lý gia hạo quay người lại Nói thêm một câu À tôi sắp kết hôn rồi khi đó sẽ gửi thiệp mời cho cô, đưa anh ta đến nhé. bóng lưng của anh khuất dần trong ánh hoàng hôn đỏ hồng. tống linh bấy giờ những chút màu toàn một nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện